hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 86 tinh thần sản khoái tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi gian đổi mới 2014 đến 2 25, 25 23 phút 53 số lượng tử 3146 Đinh nhạ hoàn toàn mặc kệ trong mắt lộ ra điên cuồng Bất chu ấm nổ vang chặn lại u minh bảo đăng Xong quyền ầm ầm nệm ở nhiên đăng đảo nhân trên người Trong phút chốt Đinh nhạc xong quyền cử lực bàng bạc Liền đem nhiên đăng đảo nhân hổ thể tiên quan đập vỡ tan Tiếp theo ầm ầm Mấy quyền không hề ngăn cản từng cú đấm thấu thịt oanh ghi Ở nhiên đăng đảo nhân trên người Phốc Nhiên đăng đảo nhân trong mắt tức giận một tán Lộ ra kinh hãi Đinh nhạc mạnh mẽ tiên thể để hắn bất ngờ Không chỉ có chặn lại rồi hắn một đòn toàn lực Hơn nữa cái kia mấy quyền càng làm cho trong cơ thể hắn pháp lực suýt chút nữa tàn ra Nhưng tuy rằng như vậy Nhân đăng đảo nhân vẫn là cảm động trong cơ thể có vài cố cuồng liệt cự lực chuyển động loạn lên Để hắn không khỏi phun ra ngụm máu tươi Ha ha ha Đinh nhạc nhìn thấy nhiên đăng đảo nhân thổ huyết Nhất thời tinh thần sảng khoái Cho dù vết thương chẳng chịt cũng là không cảm giác được Một thân cung dùng Trong mấy ngày nay tích góp những kia u buồn chi khí Cũng ở này vài tiếng cười to bên trong toàn bộ tan ra Nói đến đinh nhạc đối với nhiên đăng đảo nhân tự nhiên kiêng kỵ cực kỳ Cái tên này không chỉ có chứng đảo Đại La là một vị đại thần thông cường giả hơn nữa còn tinh thông tính toán bụng dạ cực sâu thực sự không thể để cho người xem thường không phải vậy chuẩn không có chuyện tốt Đinh Nhạc đã ở trong tay hắn ăn mấy lần thiệt thòi tự nhiên khắp nơi phòng bị mà hiện tại Đinh Nhạc nhìn thấy chính mình kiệt tác dĩ nhiên để nhiên đăng đảo nhân nhất thời bất cẩn bị thương Đó là chân tâm hài lòng, liên đại một mảnh thanh minh Mấy vị lần sau lại sẽ bần đảo đi trước một bước Thấy đỡ thì thôi Đinh nhạc vẫn là hiểu Đương nhiên sẽ không lại tiếp theo cùng nhiên đăng đảo nhân mạnh mẽ chống đỡ Không phải vậy, vậy thì là thuần túi cùng mình tìm không thoải mái Độn không thanh quang pháp sử dụng Một đinh nhạc nhất thời hóa thành một đảo thanh quang Bay lên trời Bắn nhanh ra như điện Cắt ra bầu trời a Nhân đăng đảo nhân sát khí minh mang Há mồm lại gói ra nguồn máu tươi Thực sự là trong lòng tức giận khó bình Hắn dĩ nhiên ở đinh nhạc tên tiểu bối này trong tay bị thiệt thòi Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi Tuy rằng lần trước cũng ở đa bảo đảo nhân trong tay bị thiệt lớn Nhưng tốt xấu đa bảo đảo nhân tên tuổi vang rồi. Tam giáo đệ nhất đệ tử. Lại là đại la cường giả. Bị thiệt thòi cũng có thể tìm tới lý do. Nhưng hiện tại, đinh nhạt một cái thái ớt cảnh giới tiểu bối. Dĩ nhiên cũng tổn thương hắn. Khu vực này thiên địa chấn động. nhiên đăng đảo nhân tức giận trùng thiên. U Minh bảo đăng ong ong vang lớn. Trong phút chốt bay lên. Hóa thành một vệ sáng Tốc độ cực nhanh Đánh vào đinh nhạc thanh quang trên Ẩm Một tiếng đinh nhạt biến thành thanh quang chấn động suýt chút nữa tàn ra Lại có chút điểm huyết dịch bốn tung mà xuống Nhưng thanh quang lói lên Đến cùng vẫn không có tàn ra Hơi dừng lại một chút Tốc độ càng nhanh hơn phá không bay đi chớp mắt không gặp Nhưng nhiên đăng đảo nhân sao lại liền như vậy bỏ qua Hiện tại trong lòng hắn phấn kích điền ung Ai cũng đừng muốn ngăn trở hắn Lạnh giọng đối với xa xa xích tinh tử nói một câu Người mang quảng thành tử chức về côn lôn sơn Nói tử thân hơi động hóa thành một vệt sáng bay lên đuổi sát đinh nhạc mà đi Tam tiên đảo ở ngoài Đại trận bao phủ toàn đảo Nhưng đảo nổi cảnh sắc nhưng là còn có thể mơ hồ nhìn thấy Phong quang xinh đẹp tuyệt trần Cảnh sát thoải mái Sư tỉ mau tới cứu mạng Mà lúc này Một đảo thanh quang cấp tốt bay tới cắt xa màu trời Mang theo nổ vang vang lớn Thanh quang chưa đến Nhưng hô to một tiếng nhưng là đã chuyển tới Ai cũng cứu không được ngươi Thanh quang mặt sau, một vệt sáng đi sát đằng sau, càng ngày càng gần, nghe được phía trước gọi hàng, không khỏi tức sần truyền ra lạnh léo âm trầm lời nói. Đinh nhạc hạ xuống, đến đảo ở ngoài, đảo bào phá nát một mảnh, máu me khắp người, sắc mặt trắng bịch, nhưng biểu hiện nhưng là ung dung thoải mái, không gặp háo sắc. Trên thực tế Đinh Nhạc đúng là tinh thần sảng khoái Tản ra cái kia trong lòng út khí sau khi Tuy rằng giờ khắc này thân quan nguy hiểm đến tình mạng Đinh Nhạc vẫn là cảm giác không hề áp lực Lại nói không phải đến tam tiên đảo mà để sư tỷ trên đỉnh là có thể à Sư tỷ mau ra đây a hết sức khẩn cấp Đinh Nhạc quay về đảo bên trong lớn tiếng la lên Là hoàn toàn không có hắn bình thường trầm bùn dáng dấp khí chất đại biến Thật sống trở lại trước đây Nhận lấy cái chết Nhiên đăng đảo nhân chạy tới Đang ở giữa không trung Ngọc thước phá không Rơi xuống Cũng không cần u minh bảo đăng Lấy đinh nhạt bây giờ trạng thái Chính là nhiên đăng đảo nhân chỉ dùng tay đập Cũng có thể đem đinh nhạc đập chết Làm càn Đột nhiên một tiếng lành lạnh tiếng quát từ tam tiên đảo bên trong truyền xa Nhất thời đánh tan đầy trời mây mù Đón lấy Một đảo thượng thanh tiên quang từ đảo bên trong phá không mà tới Chớp mắt đã tới Hóa thành một con mấy trượng to nhỏ tay ngọc Lưu quang chuyển động Bên trên phủ văn nằm dày đặc Một trượng vỗ ở ngọc thước bên trên Âm Một tiếng Ngọc thước chấn động mạnh Lay động mấy cái Thước trên quang mang tản ra một chút Bay ngược ra ngoài Mà con kia tay ngọc cũng là quang mang chấn động Chậm rãi tiêu tan ra Ai nhiên đăng đảo nhân cả kinh Ánh mắt bùng lên Nhìn về phía tam tiên đảo bên trong Một đảo phong thần yểu điệu Khí chất đoan trang bóng người chậm rãi đi ra tam tiên đảo Vân tiêu cao mày Nhìn thấy đinh nhạc hình dạng Lại nhìn đằng đằng sát khí nhiên đăng đảo nhân Nói rằng Sư đệ Không có quá đáng lo chứ Đinh nhạt nở nộ cười Tuy rằng đầy người đau đớn Nhưng vẫn là nhích miệng nở nộ cười Ung dung nói rằng Sư tỷ đến đúng lúc Ta không có chuyện gì Tu dưỡng tu dưỡng là tốt rồi Mà lúc này Nhiên đăng đảo nhân tự nhiên nhận ra người trước mắt là ai Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là đối phương Dĩ nhiên không một tiếng động tránh thoát tiên địa sàng buộc Chứng được đại la đảo quả Đây cũng quá làm người ta kinh ngạc đi Nhiên đăng đảo nhân trong lòng giật mình ánh mắt trở nên hơi lấp lói Trên thực tế vân tiêu chứng được đại la đảo quả cũng ra ngoài đinh nhạc sự liệu Lúc này tuyệt giáo đệ tử bên trong đến thái ớt đỉnh cao cảnh giới không ít Rất nhiều đều là đứng ở thái ớt cảnh giới nhiều năm vẫn không có đột phá Vẫn ghẹp ở tại chỗ Như tứ đại đệ tử còn lại ba vị thánh mấu Cách nào không phải thiên tư hơn người theo hầu bất phàm Từ lâu đạt đến thái ớt cảnh giới đỉnh cao Nhưng cũng chậm chạp không có thể đột phá Điều này cũng có thể hiểu được Đại la cảnh giới là tốt như vậy đột phá sao Hiển nhiên khẳng định không phải Tính ra đại la cảnh giới chính là tu đảo cái cuối cùng cửa ải Tránh thoát đi ra ngoài Chính là tiêu giao tự tại Nhảy ra thiên địa giảng buộc Từ cổ trí kim có bao nhiêu thiên tư hơn người Theo hầu phi phàm tu sĩ đều kẹp ở bước đi này Không được siêu thoát Rất nhiều rất nhiều bước đi này khó khăn so với trước kia tu đảo hết thảy cửa ải gộp lại cũng khó khăn Chứng được Đại La đảo quả là muốn cơ duyên, cứng cầu không được Đừng xem nhân tộc liên tiếp bốc lên nhiều như vậy Đại La cường giả Nhưng nói đến những người này đều là có đại khí vận Thiên địa sở chung Đột nhiên lên là không hề cản trở Không thể so sánh Nhưng bên trong đất trời có bao nhiêu như vậy người có vẫn may lớn Ước vạn sinh linh bên trong mỗi một thời kỳ cũng vất quá như vậy rất ít mấy vị Hy vọng xa với cái kia Quá ý nghĩ kỳ lạ Như Đinh Nhạc cũng là một thân công đức vô lượng Vẫn tích góp Còn có nhân tộc tiên sư tên tuổi Cùng nhân tộc khí vẫn liên kết Nhưng cũng kém rất xa Chứng được đại la đảo quả vẫn như cũ có chút mờ mịt Không sờ tới đầu hút Đương nhiên Như vậy chứng được đại la đảo quả tu sĩ Sức chiến đấu cũng là chờ thử thách Muốn cùng khổ tu mà thành tu sĩ nói vậy Khả năng phải ghém một chút Nhìn trước kia liệt sơn thì cùng đại vu cuộc chiến liền có thể ếch ngồi đáy giếng Ba so với hai Thua rất thẳng thắn Tuy rằng đại vô sức chiến đấu nhưng là phi phạm. Nhưng cũng có thể nói rõ một ít nguyên nhân. Mà tiệt giáo có cách đa bảo đảo nhân cũng đã để tam giới ước ao ven tỷ. Nhưng không nghĩ tới. Bây giờ tòa này không thể nào bắt mắt tiên đảo bên trong. Còn có một vị. Chuyện này làm sao có thể không để nhiên đăng đảo nhân hoảng sợ. Tiệt giáo Tinh anh biết bao nhiêu a Nhiên đăng đảo nhân trong lòng thẳng tắp cảm thán Thồn thức không ngớt Ngấm lại hắn vì chứng được đại la đảo quả chua xót nỗ lực Tử tiêu cung nghe đảo khách còn đi tới Côn Lôn Sơn Muốn bái người đồng đảo Nguyên Thủy Tiên Tôn Vi Sư Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nhận lấy hắn Nhưng trong đó khổ sở cũng chỉ có nhiên đăng đảo nhân mình có thể thưởng thức đến Xin chào đạo trưởng Vân Tiêu hết sức khách khí Đối với Nhiên Đăng Đảo Nhân hơi thi lễ một cái Dù sao Nhiên Đăng Đảo Nhân tính được là tam giáo bên trong bối phận chỉ cách này với tam thanh So với tầm thường đệ tử đời hai cao nửa đoạn bối phận Hơn nữa Vân Tiêu cùng Nhiên Đăng Đảo Nhân cũng chưa từng có tiết trên mặt hay là muốn Chúc mừng Vân Tiêu tiểu hữu chứng được Đại La Đảo quả Thật đáng mừng Làm sao vân tiêu tiểu hữu không có bày xuống chứng đảo Thịnh hội Cũng thật tuyên dương ta đảo môn môn hạ nhiên đăng đảo nhân sắc mặt khôi phục lại yên lặng Khẽ mỉm cười, nói rằng Lúc trước đinh nhạc mọi người lên cấp kim tiên cảnh giới Thì còn cử hành kim tiên lễ mừng Đại la cảnh giới sinh ra Cái kia càng hẳn là trắng trờn ăn mừng Mặc kệ ở người nào thiết lực bên trong Đại La cảnh giới cường giả đều là hết sức quan trọng Lúc trước đa bảo đảo nhân chứng được Đại La cũng là ở Kim Ngao đảo bày xuống lễ mừng Vào lúc ấy, tam giới nổi danh tu sĩ có thể đều là tập hợp mà đến Thật một phen náo nhiệt Cảm ơn đảo trưởng bất quá chúng ta tu đảo nên thanh tâm tính tu Vân Tiêu hỷ tính nhưng không nghĩ tốn nhiều hoảng hốt Vân Tiêu nhẹ giọng nói rằng Nhiên đăng đảo nhân trong mắt lộ ra khen ngợi Đối với vân tiêu tính tình rất là khen ngợi Quả nhiên Có thể chứng được đại la đảo quả người sẽ không giống như vậy Chỉ là phần này ung dung hờ hứng liền để rất nhiều người không sánh được Tiểu hứu nói đúng lắm Nhiên đăng đảo nhân tán thành nói rằng Bất quá hắn xoay chuyển ánh mắt Nhìn về phía đinh nhạ Ngư khí một trận, nói rằng, bất quá lần này ta cùng đinh nhạc đạo nhân nhưng là có chút chuyện quan trọng. Mong rằng tiểu hướng tác thành. Có trước đây ta bảo đạo nhân cùng đinh nhạc sấm vào vết xe đổ. nhiên đăng đạo nhân đối với Vân Tiêu cũng là ngạo mạn không. Nghiêm túc đối phó, ồ, Vân Tiêu nhìn một chút đinh nhạc. Nói với nhiên đăng đảo nhân, không biết đảo trưởng cùng sư để ta có gì hiểu lầm Nếu như không có chuyện gì vẫn là xin mời đảo trưởng đại nhân không chấp tiểu nhân Dạy dỗ một trận, liền có thể đi Nói thời điểm, Vân Tiêu nhẹ nhàng dùng ánh mắt liếc đinh nhạt một chút Tên tiểu nhân kia tự nhiên nói chính là đinh nhạt Đối với đinh nhạt đem nhiên đăng đảo nhân dẫn tới nàng nơi này đến Vân Tiêu Há có thể không có chút nào chú ý Nhẹ nhàng nói rồi hắn một câu đều là toán khinh Hơn nữa phỏng trừng này vẫn là xem ở đảo bên trong bảo bối của hắn khoe nữ sắc mặt trên Đinh nhạc nghe nói Cũng là không để ý chút nào Giờ khác này tình trạng của hắn hết sức kỳ lạ Chuyện gì thật giống cũng không thể gây nên hắn coi trọng Đối với mượn chính mình khoe nữ sắc mặt cũng là không kiêng dè chút nào tiếp nhận rồi. Bất quá tuy rằng như vậy, Đinh Nhạc vẫn là âm thầm truyền âm, đem chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Vân Tiêu nói một thoáng. Không thèm để ý là một chuyện, không nói vậy thì là một chuyện khác. Đinh Nhạc đương nhiên sẽ không dễ dàng nha, cách này đã đại la cảnh giới sư tỷ trong lòng không thoải mái. Cảm ơn 699 Thái là hai vị đại đại khen thưởng cảm tạ